Hãy vợ chồng mình làm hiệp nữa Khởi đầm buổi sáng để nhớ ra nhị Cả tình mặt đỏ tia tài Muốn vùng bẫy Nhưng càng bị người kia kẹp chặt Sau khi xong xuôi Cả tình mau chóng mặc lại trang phục Còn tử văn vẫn nằm ít một chỗ Cậu mặc đồ vừa đi Đêm qua là em cởi ra Hôm nay em phải có trách nhiệm mặc lại Cả tình giật mình Rõ ràng câu nói này cô đã từng nghe qua Cũng cử chỉ dòng điệu này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 Lời cậu ấy như tiếp thêm một sức mạnh Cũng thiếp khác hẳn lúc ở bên khải cường Người kia lúc nào cũng Gieo sắc trong đầu cô chỉ được phép Nghĩ về mình cậu ấy Phải chán ghét tử văn Coi cậu là kẻ giết người cả tình xong một lúc nghĩ ngợi Cô khẽ run người Không lẽ tôi bị yểm bua Tử văn thấy vợ mình thốt ra câu đó Thì vô cùng phấn khởi Nhưng sợ cô nghĩ ngợi nhiều nên cậu chỉ xoa đầu Không sao rồi em Tôi đã nhờ người đi kiếm thầy lãng Ở đây vẫn có gia đằng rụp sức Em sẽ không bị khống chế nữa đâu Đúng lúc ấy Nghe tiếng mở cửa bên ngoài Bà dần gọi khẽ Hai đứa sẽ ăn sáng thôi Mẹ chuẩn bị đồ ăn rồi từ bàn bội Đi ra mở chốt cửa Bà dần thấy hai người thì cười tùm tìm Đi ra đi Khiếp Ngủ gì mà giờ này mới dậy Hai người họ Và bạn ăn thì thấy Khải Cường đang ngồi ngay bên cạnh ông chính Vừa thấy cô cậu ta đã chạy vội lại hỏi rộn Hôm qua em đi sao lâu thế Làm tôi chờ mãi Nếu như ngày thường Cô sẽ ôm vai bá cổ nhớ cậu ta tới chết Nhưng bây giờ lại không còn cảm giác ấy nữa cái Cường nhìn xoáy sâu vào mắt vợ như muốn thôi miên Thì ngay lập tức ra đang kéo cậu ta ra khỏi Vợ chồng nhà người ta làm chuyện đại sự mắc mớ gì Phải báo cậu Cậu không biết cả đêm hôm qua ở bên nhau à Ông Trinh giận run người, đùng đùng bỏ vào trong Khải cường giận dữ toan kéo cô lại Để hỏi cho gió thì tử văn đã che chắn trước mặt Mày chẳng có tư cách gì để rò hỏi cô ấy Chuyện vợ chồng tao từ khi nào mày được phép xen vào Khải cường bây giờ nhuôn thu bị thường gào rú lên Tại sao em nói đi sao lại là hắn, lúc nào cũng là hắn Tôi có gì, bạn thua kém hắn ta đâu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 À tôi cũng quên chơi nhắc lại em Hai chúng ta là một Nếu sau này tôi có bị giết hại Thì em cũng phải xuống suối vàng đoạn tủ với tôi luôn Cậu ta nói xong Cười sẵn sặc bỏ đi Mặc cho người con gái kia vẫn đang run lẩy bẩy Em được sợ Nhật định sẽ có cách hóa giải Em nhìn tôi đây này cả tình khẽ gật đầu Trong lòng bắt đầu thanh nóng ruột Bà giận thương quan vô hạn Nhưng cũng không biết phải làm sao Bà không nghĩ Trên đời lại có người ác như vậy. Ông chính sau vụ con rẻ hụt lại biết được sự tình và ông ấy xem ra không ra mặt phản đối từ bạn nữa. Ông đi liên hệ các nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net